Ba hôm sau, lúc năm Sài Gòn đứng bông lơn với một cô hàng mía, đám bính ở đâu chạy lại, nắm lấy cánh tay nắm kéo đến hàng nước gần đấy. Năm toàn hỏi, bính trọ một đứa bé đang đọc nhật trình. Năm Sài Gòn hiểu ý, đến bên nghe, đó là một bài lai cạo như sau. Tên tôi là Trần Thiệu Phú, ở số 8, phố Khách, Hải Phòng. Hôm 18 tháng giêng ta, tôi đi tàu An Sương từ Ninh Giang ra Hải Phòng. Có đánh rơi cái ví trong đường một thẻ tùy thân, một giấy căn cước và ít giấy má quan hệ. Ngày nào bắt được xin quá bộ đưa lại nhà tôi, hoặc ai biết ai bắt được xin viết thư báo tôi, tôi sẽ hậu tạ. Năm Sài Gòn hầm hầm quay mặt làm bính phải đứng ngay cạnh để đề phòng, sau đó, tám bính lại lôi năm ra chỗ khác, vừa đi vừa nắm chặt cánh tay năm. Qua phố Hàng Cháo, qua cầu Carông Vợ chồng Năm rẽ sang con đường cạnh nhà thương về lối làng An Dương. Trời sập tối, gió lạnh cất lên, rặng xoan gieo ảo ảo bên đường, hơi men đã bớt dạo dực trong người Năm. Năm nguôi nguôi cơn giận, bắt đầu thế dép, vội kéo cổ áo dạ chùm kín lấy gáy, đánh diêm châm thuốc lá hút, đoạn bảo tám bính. Đấy mình xem, tôi đoán có sai đâu. Không đợi trả lời, Năm nói luôn. Cái cá ấy bị mỏi mất, chứ không phải rơi mất. Bính ngờ vực, nhưng ai mỏi? Năm Sài Gòn dừng bước, cười khánh khách. Biết được thằng nào còn nói gì? để chồng im im, tám bính mới hỏi. Này mình, sao người có ví không khai ví bị mỏi, và nói đến món tiền trong ví? Thế thằng cha ấy mới khôn ngoan. Tám bính ngất ngay nhởi. Ngu chứ lị. Có mình ngu thì chớ, nó khai đánh rơi, và không nói đến số tiền cốt để giữ kẻ nào hám tiền chuộc, đem cái ví lại nhà nó, lúc ấy, không những nó dò xét được kẻ lấy, mà món tiền mất đi, chả bao lâu cũng sẽ tìm thấy. Mình không xem đấy như báo đăng câu, ai biết ai bắt được, xin viết thư chỉ bảo tôi, tôi sẽ hậu tạ, là nó danh mãi lắm. Nghe năm Sài Gòn cất nghĩa, Tám Bính nhận rõ ngay, Bính thấy dù sao năm cũng sành sỏi hơn mình nhiều và khi cảm thấy thế, Bính càng căm hơn năm. Mình ạ, kẻ hớt tay trên mình ứm thật. Năm Sài Gòn cười gần nối lời Bính, vậy phải xỉa cho nó vài nhát, nó biết nó là ai. Tám bính vội dịu ngay giọng, "Ê chết, tôi van mình." Năm không nói nữa, im lặng bên cạnh Tam Bính. Điếu thuốc lá đã cháy hết, hắn đưa ngón tay cái lên miệng cắn. Hắn cố nhớ xem chuyến tàu ấy ngoài ba bay còn có dân chạy nào không. Hắn hồi tưởng cái lúc đau bụng xong Hắn cố gượng dậy Mon me đến gần người vận âu phục Thì thấy cả ba bốn túi đều nhẹ thanh Cái ví biến mất rồi Nghĩ đến đây nằm tự nhủ Hay ta soạn vội quá rõ sờ tay vào cái túi có ví Mà nhầm là túi không Để thằng nọ lên bờ mất Với một vỏ nào đấy chăng năm lắc đầu Không thể thế được Hơn hai mươi năm trời Cái bàn tay này nó thiêng lắm Có thể nào rú lẫn như thế được Mới lại, còn mắt ta, cặp mắt thiên lý nhãn này, cũng không khi nào nhầm lẫn nốt. Vậy chỉ... Năm Sài Gòn liền ngắt ý nghĩ bằng một câu hỏi đột nhiên. Ngày mình, hôm ấy chỉ có ba bay ở lại hút thuốc thôi nhỉ? Bính ngẫm nghĩ một lát rồi quả quyết. Phải. Đúng chứ? Đúng. Tôi nhớ rất đúng mình ạ. Năm Sài Gòn liền thở rội một cái, đoạn gần tiếng nói. Gớm thật. Ba bay. Ba bay gớm thật. Tức thì cái hình ảnh ba bay khi phiện phò say xưa xong, ngất nghèo ấn từng tập giấy vào túi ở sòng Lý Thanh ra. Hiện lên rất rõ ràng trong trí tưởng tượng của năm, khiến năm càng tin thật, ba đã đỡ nhẹ cái vĩ bạc kia, chứ không bỗng dưng ba làm cái gì mà lắm tiền, để mà thua nhiều tiếng bạc canh đêm trước to thế. Bảo tiền của ba được để dành lại, thì thật vô lý hết sức, đối với hắn, túi có bao nhiêu, hắn cũng rúc ra hết để ngốn và phiện phó. Chất năm ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn hút một bóng người thất thểu trên đường, về lối bến đò Năm ngượn lên nghiêng ngẻ, rồi hét lên một tiếng cắm cổ chạy. Vứ nhận ra ngay là ba bay, bèn vội chạy theo. Thoáng cái, năm đuổi kịp ba, ba chưa kịp quay đầu lại nhìn đã bị năm bóp chặt cổ vật xuống đường. Ba bay ú ớ muốn kêu, song không sao cất tiếng lên được, vì hai bàn tay sắt của năm khóa khít lấy họng. Bà đã vỡ chuyện, bà hết sức giãy giụa khư khư giữ túi tiền. Năm nóng mặt nghiến răng thòi luôn ba bốn cái chúng mạng mỡ bà, ba. bà ba phải dùng tận lực đấm trả vào mặt Năm. Năm hoa cả mắt, cũng không chịu buông tay. Dưới đầu gối Năm, bà ba bay thở không ra hơi, xương ngực bà ba như sắp gãy hết mất. Nhìn mắt Năm long sòng sọc, bà ba bay cả da thịt, cảm thấy hết mọi sự ghê gớm sắp xảy ra. Nhưng bà ba nhất định giữ chặt túi tiền. Còn tấm bính run cầm cập, xanh mắt nhìn chồng và bạn chồng vật lộn. Mấy phen năm mí môi thích mạnh khuỷu tay xuống cổ bà, ba, luồn tay xuống lưng bà. Ba. Cố luật sắp bà ba đi để rút cái bí tiện gài trong túi dưới nách áo, nhưng năm đầu bị bà ba co đầu gối thúc vào chỗ hiểm. Năm Sài Gòn đã sôi máu, rút lưỡi dao rất ở bắp đùi ra, giơ thẳng cánh dằn tiếng nói, "Có đường mau không?" Bà bày lắc đầu năm Sài Gònến răng nói một lần nữa cánh tay năm dung dung lới da nhọn lấp lánh dưới chăng mờ tám Bính hút Hoàg chạy xô tới định gỡ hộ cho ba thì năm liền hát bắn vợ đi ba bay thừa cơ toàn giật lấy dao năm đã đâm thẳng xuống ngược hắn chẳng để hắn kịpkhất một tiếng van lơn xin nhượng bộ máu tươi vọt lên năm Sài Gòn nghiêng đầu tránh rồi bồi thêmê một nhát tr chúngng họng ba ba trận ngược mắt Sau hai tiếng ăn ặc, hắn dậy lên một cái, đoạn nằm thẳng rẳng, cái ví tiền đến giờ mới rời ra ngoài. Nam rút muội xoa lau máu đẫm bàn tay, đoạn nhặt ví tiền nhét vào túi, rồi khẽ gọi Bính. "Ba cũ rồi mình ơi." Bính chạy lại, cuống quýt lay người ba, thấy ba cứng đờ, máu ở ngực ở cổ cứ tuôn ra, Bính ríu lưỡi nói: "Thế này thì chết cả mất." Nghe Bính nói không lên tiếng, Nam cười rộ lên. Rồi lạnh lùng sốc ba bay lên vai Chạy lùi lũi về phía bờ ruộng tận đằng xa Mảnh trăng vừa nhô ra khỏi đám mây xám Chút xuống cảnh vật Một làn ánh sáng xanh trong xanh bóng Lẫn với sắc xanh đặc Của ruộng lúa dì dạo Tám bính chỉ trực khụy xuống Bính hoa mắt trông thấy thấp thoáng trong xương Sắc ba bay rũ trên vai nằm Bính giận cả người Sực nhớ tới bức tranh vẽ một người tội Lúc chết bị ma quỷ lôi kéo đi Bức tranh này treo trên tường ở buồng ông cố đạo giả dạy tội cho Bính dạo năm xưa. Phút chốc cái vắng lặng êm đềm của đêm xuân trở nên lạnh lẽo ghê gớm lạ thường Bính thấy nó báo trước cho Bính rồi đây những sự khủng khiếp thế nào cũng đến với Bính không thể nào tránh được một năm trời, mà án mạng ba bay chưa ra manh mối, rồi thì không ai thưa, và ba bay vốn là kẻ côn đồ, nên sợ mật thám không ai chịu dò xét. Nhưng cái chết của ba vẫn mãi mãi làm cho dân làng vẹn, xóm chợ con vùng An Dương bàn tán, những lúc họ lê la chuyện về sự rời có mất hay không. Xưa nay vốn họ ghét sẵn ba bay, ghét ngon, ghét ngọt, thành thử, khi thấy ba bay chết họ mừng như mở cờ trong bụng. Chính một tay hắn đã làm hại bao nhiêu người làm ăn đầu tắt mặt tối, gồng thuê gáy mượn phải tan nát cửa nhà khi hắn lửa lọc bằng cái ngón cờ gian lận. Bởi thế, tuy ba bay đã chết, họ vẫn cứ soi mói những sự xấu xa của ba. Nhưng nào chỉ có thế thôi, họ còn nói cạnh nói khóe những kẻ gian ác bè đảng với ba. Lắm phen nghe thấy, tám bính chết cay chết đắng trong lòng mà phải cắn răng không dám hé nửa lời. Ngày lại ngày, đính buồn bã quá, cái chết khủng khiếp kết liễu đời ba bay, thường ám ảnh tâm trí bính. Lắm đêm dòng giá, bính không sao chậm mắt ngủ được, trong đầu bính cũng thấy xác ba bay rũ trên vai năm, dưới bóng trăng nhạt nhạt. Có ngày bính bỏ cả ăn, năm hỏi tại sao, bính chỉ nói lạng ra chuyện khác, trái lại, năm Sài Gòn vẫn cứ như thường, hôm nào không đi xóc đĩa thì lại hút thuốc phiện. Nhìn gương mặt năm, không những không thấy lộ một kẻ gì băn khoăn, lại còn sắt siêu khô khan thêm. Bên sự thản nhiên ấy, lòng bính càng tơi bời, bính đinh ninh bính và chồng thế nào cũng bị lộ, và chịu tội không biết nặng đến thế nào. Hơn nữa, bính có cảm giác thật như bính đã bị tù rồi, và chỉ còn chờ ngày đi đẩy, hay lên máy chém, nhắm mắt chờ chết. Càng ngày, bính càng giạc người đi, nằm thấy vậy đã phải kêu lên. Và cố ép bính uống thuốc Và tầm bộ ăn uống Một buổi kia Một buổi chiều mùa đông Các tròm cây trên rạng đồi tận ven trời xa Còn lưu luyến giữ lại những ánh nắng vàng đã úa Nền trời xanh nhở Thật là bao la Thật là hoang vắng Không một bóng chim bay ngang Không một âm vang nào Ngoài tiếng gió buồn tê tái của chiều gần tàn Tỏa khắp vùng quê Với một sự lạnh lùng Hoang vắng, mênh mông Tám bính đứng tì tay vào lan can đằng cuối tàu, nhìn cánh đồng đang từ từ lùi vào màn xưa. Bỗng dưng trong giây phút, tâm trí bính như sáng lên, tươi lên, nhẹ nhàng khát thường, bính thấy như gió lạnh đã trút sạch mọi sự rối loạn tối tăm trong người bính, bính thấy như đương sống một cuộc đời êm đềm trong sạch ở đâu đây. Bính thẫn thở, tự nhủ. Giá lúc nào mình cũng được như lúc này, có phải sung sướng không? Nhưng khi Bính vừa đưa mạnh hương ra soi thấy mặt mày võ vàng đi thì Bính lắc đầu mà ta sung sướng để làm gì con cái chả có và chẳng bao giờ trông mong có được cha mẹ thì tận tình vậy chỉ thêm tủi thân thôi và lại biết bao người khổ sợ vì ta vậy ta không phải khổ sở mới cân chứ rồi Bính giợn người cúi trông bàn tay trái bị xe kẹp dạo xưa năm ngón tay cụt gượn hết Mà ghê sợ cho cái dấu vết mãi mãi xấu xa của đời mình. Bính lắc đầu toan nhắm mắt lại để tránh những hình ảnh tối tâm lại hiện ra. Thì năm Sài Gòn ở đảng mũi tàu đi tới, khít hai hạm răng bảo bính. Cớm đấy. Thế à? Nó định tôm chúng ta. Xo so nào vậy? Xo so mặt ngựa và xo so vinh. Bính giữ vẻ thẳng nhiên. Vậy đến Bến Linh Giang thì chuỗi năm Sài Gòn đưa mắt gầmm gợm nhìn xung quanh vội đáp trốn tươi mình ạ trốn tươi là trốn ngay vừa dứt tiếng năm đã lao mình xuống sông cùng lúc hai người đàn ông chạy đến bên bínhrậm chân nói thế là nó trốn thoát rồi hành khách đổ xô lại lố nhố trông ra giọng nước đen kịt cuốn năm đi tr ngực bính dồn dập Bính lo ngại cho tính mạng chồng nhưng Bính phải cố chân tĩnh để trả lời câu hỏi của người có cái khuôn mặt dài mũi hồ và hếch giống mặt ngựa kia. Cô quen thằng kia phải không? Không, tôi không quen biết gì hết. Nghệ Trừng Trừng nhìn Bính. Rõ tôi vừa thấy cô nói gì với nó mà. Tám Bính cười nhạt. Tôi là đàn bà con gái không quen thuộc với họ thì gì có chuyện mà nói. Người đàn ông đứng cạnh mặt ngựa gầm gừ nhìn Bính. Bính cũng lườm trả, loạn nguây đi xuống boong dưới. Tàu vừa cập bến Ninh Giang, Bính thoát quay lên bờ. Qua khỏi phố bờ sông, Bính ngoảnh cổ nhìn, không thấy bóng hai người mặt thám theo mới hơi yên tâm. Hú vía, Bính nói thầm, trực vào một hàng cơm để trọ, thì Năm Sài Gòn ở đâu đến vẫy gọi Bính. Năm đã thay bộ quần áo khác, và khoác một cái áo tươi đi mưa. Kê mình có việc gì không? Năm Sài Gòn lắc đầu, không. Và mình còn bao nhiêu tiền? Năm hào thôi. Kẹo hữu thuê à? Năm Hào, nói dối mình làm gì? Năm Sài Gòn nhăn mặt, thế thì chúng ta đến phải quốc bộ về Thái Bình mất, mà đi ngay bây giờ. Sao thế? Năm Sài Gòn trông quanh quận. Cái ghê, anh lại thấy hai so cơm khác. Cái là sợ. Năm vừa nói vừa hất hàm về phía một hàng cơm đặng xa, bính cau mày hỏi Năm. Chúng chân giết quá mình nhỉ? Bính bồn trồn lo ngại. Hay sợ một thám đã dò xét, biết vợ chồng Bính là thủ phạm vụ án ba bay, Bính run run bạo năm, thì chuốn ngay thôi. Dứt lời, hai người dễ quạt ra con đường nhỏ ven ruộng. Đã hơn tám giờ tối, nhằm vào ngày cuối tháng không trăng, cảnh vật tối mịt Thỉnh thoảng một con đông đóm ở bụi tre đen xỉ bay vụt ra, chập trờn vờn lên miền trời những vẹt sáng ngắn, càng làm cho cái lạnh lẽo vắng vẻ của đêm tối khủng khiếp hơn. Bính thở rộn, chống ngực bính đập cường đến đứt mất. Hình như năm nghe thấy, hắn bẻ nắm tay vợ khẽ hỏi. Mình sợ lắm phải không? Bính lắc đầu và hỏi lại. Sắp đến nghĩa địa làng Thủy Vân đấy mình nhỉ? Năm cười, hất hàm về phía trái. Bính trông theo thì chính là nơi bính hỏi. Trong màn xương mịt mụn, những mô đất và những đám dứa dại gai góc lù mù, đường thiêm thiếp giữa những tiếng dế âm ỉ. Hai người đi được chừng bốn cây số thì mưa bắt đầu lấm tấm, rồi dần dần nặng hột. Thấm ướt hết cả lần áo ngoài. Bính run run thở dài, năm liền cởi áo tươi đưa cho vợ, nhưng Bính không khoác, rộn bước. Tâm trí Bính lại buồn rượi tuy có năm đi bên, Bính vẫn tưởng như thui thủi một thân một mình. Và con đường vắng vẻ mà Bính đương đi đây không phải vẻ tĩnh bạo, vẻ thái Bình, mà đến một nơi toàn những sự nguy hiểm. Sầu thả. Tám bính lại bị hình ảnh ba bay dọa nạt. Bính lại tưởng ra, hắn mình mẩy đẫm máu, tóc rũ rượi lơ lửng trước mặt bính. Hắn không cười, không nói. Nhưng quái lạ, một thứ tiếng gì giống hẹt tiếng hắn, cứ thì thầm vào tay bính. Rằng đời năm đời bính, đời hết thầy cánh chạy vỏ, đều sẽ chịu như hình phạt còn khủng khiếp hơn nữa. Bính không thấy trên nét mặt ba một bẻ gì hờn giận, ngoan trách vợ chồng bính hết. Hình như, cái chết của hắn đã ghi sẵn trong một quyển sổ đèn tội công bằng vậy. Tám bính và năm Sài Gòn qua Thủy Vân được một khoảng xa. Mưa vẫn không ngớt, gió thổi muốn lúc một rét bút hơn. Dưới bầu trời đen kịt, hai người khó phân biệt con đường lẩy lội với ruộng buồn ngập nước. Chợt đằng xa, một ánh đèn le lói nổi bật hẳn lên trong khoảnh mở mịn. Tám bính bấm tay năm Đến đấy thế nào chúng mình cũng phải nghỉ, chẳng biết mình có nhọc không, em thì mỏi rời cả hai chân, và lại ngâm ngậm đau bụng. Năm Sài Gòn đưa ngẫm nghĩ không trả lời, năm thì thầm. Giá hai thằng mật thám ta gặp lần thứ hai, có để ý tới ta, cũng không thể nào theo ta được, vì ta đã làm chúng nó lạc đường ngay từ bến Ninh Giang. Vậy có thể ngủ đêm nay, nhưng sáng mai dậy sớm để về ngã ba đỏ rồi về Thái Bình cho kịp chuyến xe ô tô 10 giờ chạy Nam Định. Thế thì hai thằng, chứ hàng chục thằng mật thám cũng chẳng sợ. Thấy Năm chầm ngâm, đám Bính hỏi lại, có được không mình? Năm Sài Gòn vui vẻ đáp, được lắm, được lắm. Độ 10 phút sau, Bính nhận ra, cái ánh đèn le lói ban nãy ở trong nhà tranh, làm giữa hai gốc nhãn um tùm. Bính vội buông tay Năm, chạy đến đập cửa, có tiếng người đưa ra, ai hỏi gì đấy? Tôi đây, ai, ai mua gì đấy? Cánh liếp hé mở, một khuôn mặt đàn bà dế nếp khăn vuông hiện ra, đính liền khẩn khoản. Thưa bà, vợ chồng tôi có người nhà ốm nặng phải về gấp thái bình, nhưng vì trời độ mưa và tối quá, vậy bà làm ơn cho chúng tôi trọ nhờ một đêm, để sáng mai chúng tôi đi sớm. Bến chưa hết câu, có tiếng đàn ông ở trong nhà nói ra. Vâng, mời ông bà vào nhà. Bù mày trống liếp mau lên chứ, cả bà chờ lâu mưa ướt hết. Đóng lại gióng liếp cửa xong đâu đấy, người đàn bà nhanh nh mời vợ chồng năm ngồi xuống giường. Còn người đàn ông ám con đứng dậy vặn to ngọn đèn cây trên mặt chiếc hòm chăn, vừa giúp người đàn bà kia bu mày rót nước để ông bà sơi. Bính đón lời, "Vâng, ông bà cứ để chúng cháu tự nhiên." Rồi Bính thân rót nước ra chén, hương trà tẩu thơm ngát thoảng lên làm Bính ngạc nhiên, đoán rằng vợ chồng nhà này có công việc gì nên mới pha trà sẵn như thế. Người đàn bà ám con ngồi gần đấy hiểu ý bính, bèn thông thả nói: "Trà dấu gì ông bà, hôm nay nhà cháu có dỗ, định pha trà mời bà con trong họ uống rồi đọc kinh, nhưng vì mưa mà nhà cháu ở mãi ngoài đường đê này nên không ai ra." Người vợ tiếp lời: "Vậy gặp ông bà nghỉ đây, thật may có duyên với vợ chồng nhà cháu quá." Thì ấy ườ chồng đưa mắt nhìn vợ như hỏi có nên đọc kinh ngay hay là để gần khi đi ngủ người vợ tân ngần thấy vậy tám bính vội nói thưa ông bà thế thì hay quá ông bà thắt nến lên cho chúng tôi thông công với thông công là cùng đọc kinh người đàn bà niệm nở vậy bà cũng đi đạo à Bính vẽn lẽ vâng nhà tôi mới theo đạo còn tôi là bồn đạo gốc người chồng vội vàng Vậy để ông sang giường bên kia nghỉ Còn bà với chúng tôi lần hạt năm chục Và ngắm mười bốn đàng thánh giá vậy Lần hạt năm chục là đọc năm kinh Vừa lần năm mươi hạt trong tràng hạt Ngắm mười bốn thánh giá là đọc mười đoạn thuật Những cuộc Chúa Giêsu chịu các hình phạt Nặng nhất là hình phạt phải đội mũ gai Vác cây thập tự nặng đi dòng đường Để tới chỗ chịu đóng đành chết Khi ngắm những đoạn này Còn phải đọc nhiều kinh khác nữa. Người chồng nói xong, người vợ đánh diêm châm nến rồi rót nước mời bính sắp sửa nguyện kinh. Đã hơn 5 năm, bính ít nhắc đến các kinh đó, nhưng thuở nhỏ bính học thuộc lòng và ngày đọc luôn miệng nên bính vẫn đọc trơn tru và giọng vẫn êm ái lắm. Tượng Đức Mẹ bày giữa hai cảnh huệ giấy trắng cắm trong đôi lọ bằng đất nung phẩm và những tia sáng lung lay của bốn ngọn nến, bĩnh thế mình lùi dần về khoảng đợi thơ trẻ. Bạn thờ nhà bĩnh cũng bày lên miếng gỗ hình bán nguyệt, đường kính độ hơn 1 thước, đóng ghép vào cột nhà, cùng với cảnh huệ trắng, cùng chiếc lọ sành phẩm, cũng tượng Đức Thánh Nữ chọn đời động trình, vẻ mặt trang nghiêm mà hiện Nhưng nhà Bính còn có thêm một khung ảnh trái tim mà hiện giờ Bính còn nhớ từng nét một Chú Giêsu mặt dầu dĩ, mắt lờ đở một tay chỉ vào ngực giữa ngực phanh ra một trái tim dị máu hàng chục lưỡi gươm sáng xuyên qua đã tới ngắm thứ táú chúa Giêsu đứng lại an ủi dân thành di giữa khi chính mình không được một ai ngỏ một câu ái ngại mà lại còn bị xỉ vả lại còn phải vác cây thập tự nặng nề thì Bính không sao cầm được nước mắt chấm xong giọt nọ thì giọt kia đã tràn ra ngay. Trong chốc lát, mắt Bính mờ hẳn đi, cảnh vật quanh Bính bỗng tối sầm lại. Rồi có bốn ngọn đèn đến bên cạnh Đức Mẹ, lạ rực rỡ lạ thường, thành một vòng ánh sáng như của vàng mặt trời lúc rạng đông. Hai vợ chồng nhà nọ chăm chú nguyện ngắm, không để ý đến Bính. Sự hòa hợp ấy khiến Bính thêm thổn thức, nước mắt Bính càng tràn ra, cổ họng Bính như sắp tắc. Bình không thể thốt lên một tiếng nữa, bình đau đớn, bình tụi thẹp, bình tê tái. Hàn Kinh bính chấm sạch nước mắt mà vẫn còn muốn khóc. Mấy giờ người chồng đã tắt bớt hai ngọn nến đi, và người vợ bưng một mâm cháo gà, hơi bay ngào ngạt ở dưới bếp lên. Người đàn ông lại giường đánh thức năm dậy, cả hai ân cần mời vợ chồng năm ăn. Năm đường đói nhận lời liền. Bính tuy buồn bã không muốn ăn, nhưng lệ lại cũng phải cầm thìa. Thằng lớn ngủ ở giường trong, thấy tiếng bắt đĩa liền nhọn dậy. Nó bưng cái bát to nhất và ngồi ăn bên cạnh năm Vợ chồng nhà nọ vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ lắm Thế Bính hỏi các cách làm ăn buôn bán Thì người vợ nhanh miệng nói luôn Chúng cháu chẳng giấu gì ông bà Vợ chồng cháu và hai cháu bé đây chỉ trông vào cái hàng nước thôi Nhưng người khác thì không đủ chi tiêu Nhưng vợ chồng cháu rẻ sèn cần kiệm Cũng là chăm cầu xin chúa nên cũng đủ ăn Thế mỗi ngày bà kiếm được bao nhiêu? Ngày một hào, phiên chợ hai ngày mùa, thì vài ba hào là cùng. Có thế thôi mà nhà đủ ăn. Người đàn bà cười. Bà tính bây giờ khó khăn, kiếm được cho các cháu không phải bữa nhịn nào. ấy là có ơn chúa thương lắm đấy. Và lại, nhà cháu nuôi thêm vài con lợn, dòng thêm vài xảo rau, đỡ cặp thêm vài cái. Chứ cả như cháu buôn bán thì cũng bấn đệ. Lâu nay, bính tiêu tiền trục đã quen tay, không phải vất vả. Liên Bính quên bẵng cái khó khăn eo hẹp của sự làm ăn ở chốn thôn quê. Bính quên cả ngày còn con gái đi đi chợ, xa vã mướt mồ hôi mà chỉ được răm xu. Hay có phiên gạo ế thì chỉ được nắm tấm nắm cám không thôi. Bốn thằng bé xong lòng người đàn ông khóc e. người vợ chìa tay đón ngay lấy nó, vừa cười vừa nói nịnh: nào ơi, con tôi đói quá, vội nghiệp. Có cháo gà ngon đấy nhưng chưa có răng thì ăn thịt làm sao?" Thằng anh nó lại ăn hết thôi. Rồi người mẹ vạch yếm cho con bú, thằng bé ngậm núm vú, bú ồn ào ồn ịt như con lợn con. Trước mặt người đàn bà, Bính lòng đưa mắt nhìn năm Sài Gòn ăn bát cháo xong, ngồi dựa lưng vào bức vách mơ màng với khói thuốc lá. Bính chua xót nhớ tới đứa con nhỏ bán đi năm xưa và đứa con đẻ sẩy và càng xót xa đau đớn hơn khi người đàn bà cúi hôn xuống cặp má phúng phính sinh của đứa bé. Và người đàn ông thì nồng nàn nhìn vợ ấm con. Bình thấy vợ chồng người nọ thật sung sướng hơn ai, còn mình thì khổ sở không biết chừng nào, đến đời nào. Một lúc lâu, người đàn bà tươi cười bảo vợ chồng năm. Đã khuya rồi, xin giúp ông đi ngủ với nhà cháu, còn bà thì nằm dưỡng trong nhà cho đỡ mệt. Người đàn ông nói tiếp, thật may mắn, nhà cháu vừa mua được cái chiếu đậu, lại vừa mới giặt chiều qua. Bính cảm ơn, đoạn đến bên cạnh giường kê gần cửa sổ nằm. Bính chợt ngủ đi, chợt tiếng gà gáy trong xóm đằng xa vặn lên. Bính đương mơ mảng tỉnh ngay giấc, rồi thì Bính không sao ngủ được nữa. Khi tiếng gà gáy im bặt, tiếng nhịp thở đều đều không biết của người vợ hay người chồng hay đứa con thơ ở giường ngoài buồn đưa lại, như rót vào tay Bính. Giữa khoảng đêm mưa gió ảo ảo, hơi thở ngon lành kia. Lại gợn lên trong lòng bính nguồn ngụt sự thèm thường khát khao, một cuộc đời trong sạch êm đềm, dù nghèo nàn. Nhưng đến đau tuổi biết bao thấy rằng cái ước mong đó không thể nào có được, bính chỉ gặp cái đêm như đêm nay, một đêm trong cái đời nguy nan điêu đứng, dừng bước trong một gia đình ấm cúng nào đấy, đẹp mà tiếc, mà khát khao và xót xa thôi.